Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 332 bí mật đồng trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, đôi mày lâm hiên khẽ nhíu lại trên tay vẫn sử dụng huyền hỏa thần. Châu một cách linh hoạt như cũ, thần thức đồng thời di động hướng bốn. Phương xung quanh mà lan ra, chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà người. Hắn dần lùi mấy trường, về hướng cửa của hạp cốc. Bọn họ vẫn đánh nhau điên cuồng với tên ruột vương kia tuy tu vị nó không cao thâm lắm nhưng thần thông phòng ngự của nó cực kỳ tốt. Dưới sự liên thủ của bốn tu sĩ nhân loại bốn phía thọ địch nhưng muốn giết nó lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Đột nhiên ánh mắt lâm hiên thoáng liếc về phía liệt hải bằng. Trong ánh mắt của tên chấp sự thất tuyệt thiên này lộ ra vẻ lo âu. Rõ ràng bọn họ đã nắm được cuộc diện chiếm thế thượng phong chiến. Thắng không gì có thể ngăn cản được, có chăng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy hắn phải lo lắng việc gì chứ? Trong lòng lâm hiên chợt có một cảm giác rất kỳ quái, càng cảm thấy. Việc này không hề đơn giản như thế. Bất ngờ, phong vân đột biến thời tiết không biết vì sao lại trở nên ngũ. Ám cực kỳ, bốn phía vang lên tiếng rửa rứ kêu khóc đinh tai nhức ấp. Âm phong không biết từ chốn nào thổi tới khiến cho người ta cả người. Thấy lạnh run. Từ xa xa, mấy cái bóng đen liền vút bay về hướng này trên người mang. Theo khí thế khiến người ta cảm thấy ngạc thở, các tu sĩ sắc mặt lúc. Này rất khó coi, không khỏi đồng loạt dừng tay lại. Chuyện này là sao đây, không phải chỉ có một con rượu vương thôi sao. Những thứ này là. Nhìn những bóng hình mờ nhạt trước mặt. Ra mặt viên đại hải không khỏi. Giật giật lên lớn tiếng hỏi liệt hải bằng. Một, hai, ba, bốn tổng cộng là bốn con âm hồn mà mỗi con đều đắt. Đạt đến cấp bậc ngưng đan kỳ, Dù bên mình nhân mã chiếm thượng phong. Song với thần thông dựa dị của âm hồn có thể khiến thế trận cân bằng. Lại, càng khiến cho các tu sĩ ginh hoàng hơn nữa đó chính là tình báo của tuyệt thiên sao lại xuất hiện một sai lầm lớn như vậy chứ chẳng lẽ đây vốn là một cách bẫy hà hắn chạy đâu rồi mỹ phụ trung niên hét lên một tiếng kinh hãi lúc này mọi người mới để ý là liệt hải bằng không ngờ đã trốn vào trong hắc vụ cùng đứng chung một chỗ với duyện vương thằng khốn nạn người dám câu kết với lũ lệ duyện này mà bán đứng bọn tao sao khuôn mặt viên đại hải cực kỳ giận dữ Mà các tu sĩ ngưng. Đan kỳ khác cũng rất là tức giận. Hờ. Bán đứng gì chứ. Cũng bởi vì tuổi Bây là một lũ ngu mà thôi. Khuôn mặt liệt hải bằng không có vẻ gì ái náy trái lại trên miệng còn. Nở một nụ cười đắc ý nữa là đằng khác. Cùng lúc. Hào quang trên người. Hắn phát ra dạng dỡ. Linh khí phát ra rất mãnh liệt. Ngưng đan kỳ. Ngươi cũng là ngưng đan kỳ tu sĩ sao. Đôi mắt lâm hiên nheo lại. Tên này có thể ẩn tàng tu vị đồng thời lại. Qua ma được thần thức của mình. Chắc chắn không phải là luyện công. Pháp đặc thù gì mà là trên người mang bảo vật kỳ lạ nào đó. Đối phương khéo bày ra cách bấy này. Lại dụ đám người đến nơi này đồng. Thời bố trí mai phục ở đây. Xem ra tình thế hiện nay rất là ác liệt. Trong lòng Lâm Hiên hiểu được điều đó. Nhưng Lâm Hiên không hề hành. Động thiếu suy nghĩ tình thế cấp bách tất nhiên phải nghĩ cách chạy, trốn. Xong đầu tiên phải không để đối phương chú ý đến mình. Liệt hải bằng, tên cậu tặc, người thân là người mà lại đi móc nối Với lũ âm hồn rượu vật này, không sợ trở thành công địch của cả tu chân. Giới sao sau khi biết mình bị lừa, Mỹ phủ trung niên kia trên mặt. Như phủ một màn xương mỏng, âm thanh có chút gì đó lành lạnh. Hừ! Gì mà câu kết với dù vật chứ Chim khôn trọn cành mà đậu Người Khôn trọn chủ mà thờ Tại hạ chẳng qua chỉ làm đúng phần sự của mình Mà thôi Liệt hải bằng không để ý Vẫn mở miệng nói Hạ người đầu phục cho lũ âm hồn này Cam tâm làm trâu ngựa cho Chúng sao hai hàng chân mày Của viên đại hải trao lại Khôn mặt ra Vẻ không còn gì để nói Vốn nghĩ liệt hải bằng rủ rỗ những người này Đến đây là do có giao dịch gì đó với âm hồn, không ngờ là hắn lại đi. Làm việc cho âm hồn. Sao lại nói khó nghe như vậy chứ, các vị đảo hữu nên lo cho thân. Mình một chút đi. Liệt Hải bằng không hề ăn năn mà còn tỏ vẻ châm, chọc. Người viên đại hải đang muốn nói gì đó, thì bị tu sĩ mũi khoằm. Kia cản lại, đây cũng là người có tu vị cao nhất trong nhóm. Ánh mắt. Hắn lạnh lung nhìn quanh rồi nói liệt đảo hữu, phó mố mắc bấy của của ngươi chỉ biết trách mình thủ đoạn không bằng người, song ngươi là nhân loại mà lại âm thầm trợ giúp âm hồn ám toán chúng ta căn bản. Là vì lý do gì ngươi có thể cho ta một lời giải thích không? Được chứ, dù gì các ngươi cũng có chạy đằng trời cũng không thoát. Thôi thì hôm nay liệt mố phát tâm tử bi cho các ngươi làm rủ minh. Bạch vậy chết rõ ràng. Liệt hải bằng bình thản nói. Lời này vừa nói ra. Các tu sĩ không khỏi lặng người đi một lúc mà lâm. Hiên cũng căng lỗ tai lên để nghe thử xem sao. Mà tên rượu vương bên cạnh vẫn giữ sáng vẻ trầm mặt không nói năng. Chi dường như nghe theo lời liệt hải bằng chỉ đâu đánh đó. Liệt mố thật sự không hề cấu kết cùng rượu vật ta tuy là nhân loại. Nhưng thất tuyệt thiên lại là thế lực của âm hồn cốc. Liệt hải bằng. Vừa cười lạnh vừa nói. Gì chứ, thất tuyệt thiên chịu sự thao túng của âm hồn sao? Không có khả năng, nó đã truyền thừa hơn vạn năm rồi mà. Lời liệt hải bằng vừa nói ra khiến mọi người cảm thấy như trời long. Đất lở, sườn sốt không thôi. U chây để nhất thương minh lại do âm hồn. Khống chế điều này nói ra khiến kẻ khác khó mà tin được thật sự là Khiến người ta mà sợ hãi Nhưng thời khắc này đối phương cần gì phải Nói dối với họ nữa chứ Hừ không có gì là không thể Vạn năm trước âm hồn cùng tu sĩ đại Chiến một trận rồi đại bại lui về âm hồn cốc chấm dứt đại chiến Nhưng các ngươi tưởng rằng giã tâm của lệ vực có thể thu liếm lại sao Khó khăn lắm mới đi đến được nhân gian giới Lại cam tâm co đầu rút cổ Ở cách âm hồn tốc khỉ lo có gáy đó sao Dù trong trận đại chiến đó Nhân loại tuy chung tay đồng lòng Nhưng cũng không tránh được một số Người phản bội lại Một bộ phận nhỏ vượt tu vì chìm đắm trong sự ảo Diệu của vượt đảo công pháp đã chủ động liên hệ với âm hồn Hai phía Chúng ta rất ăn ý với nhau Rồi cuối cùng kết thành đồng minh của Nhau Thấy liệt hải bằng không biết xấu hổ mà kể lại trên mặt các tu sĩ đều. Lộ vẻ khinh bị. Viên đại hải trừng mắt nói ngươi cũng là một phần. Tử trong đó chứ gì thân là con người mà lại đi làm bạn với thứ âm. Hồn kia. Hừ, các ngươi biết quái gì mà nói. Chúng ta thân là vườn tu từ xưa. Đến nay đều bị các ngươi coi như ngoại tục. Đừng nói là chính đạo mà. Người tu ma cũng xem thường chúng ta. Trên mặt liệt hải bằng lộ ra vẻ. oán hận vô cùng. Các hạ nói vậy không đúng rồi. u châu ma đảo đệ nhất nhân hiện nay. Không phải là cực áp ma tôn. Vốn xuất thân từ vượt tu hay sao nghe. Đối phương nói thế. Lâm Hiên không nhìn được mà cắt lời. Hừ những điều ta vừa nói. Là ở mấy vạn năm trước. Lúc đó hoàn cảnh. Của sinh sống của vượt tu khó khăn hơn hiện nay rất nhiều. Liệt hải. Bằng nhú mày nói Lâm Hiên không nói thêm nữa Hoàn cảnh tu chân giới vạn năm trước Hắn Không hiểu hết được Có lẽ là thật sự ác liệt như lời liệt hải bằng Nói tu sĩ bình thường rất kỳ thị vượt tu Khiến cho lệ vượt có cơ hội Lợi dụng Lúc này nói điều ấy ra Thì có nghĩa lý gì nữa chứ Thất tuyệt thiên Là nanh vuốt của vượt vật quả thật Khiến người ta giật mình Xong điều Ta muốn biết đó chính là các hạ lửa chúng ta đến đây là có ý đồ gì? Chẳng lẽ đơn giản chỉ là muốn rửa hận thôi sao tu sĩ mũi khoằm kia? liền nói ra vấn đề mọi người muốn biết. Tất nhiên không phải là như vậy, chúng ta vẫn chưa đến mức dư hơi. Đến thế, mời mọi người đến đây là muốn mượn kim đan của các vị dùng. Một chút thôi. Gì chứ, muốn lấy kim đan của chúng ta sao tu sĩ mũi khoằm mặt biến? Sắc. Không sai trải qua hơn vạn năm cuối cùng cũng có một vị vượt vương. Vì muốn đột phá bình cảnh mà phải ăn nổi đan của tu sĩ nhân loại sau. Đó sẽ là một vị vượt đế, một nguyên anh kỳ lệ vượt nữa được sinh ra.